các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lag chạy rồi Xin chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Mạc Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma Quảng Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya à, kính, kính, kính, kính thưa quý vị và các bạn à, Trước khi vào chuyện thì tôi cũng xin thông báo luôn tránh để anh em hỏi nhiều Và tôi anh nhờ các admin ghim lên dùm anh Ghim lên dùm anh Là hôm nay nghệ sĩ nhân dân Lâm Phạm thì mình bị lỗi Lỗi nó giật giật âm thanh như hồi trước á, Cứ thu xong rồi lúc đang thu thì nghe nó ok Thu xong mới thấy là nó bị giật giật giật Cho nên là mình không có chuyện của buổi chiều ngày hôm nay anh chị em hết sức thông cảm thôi. Thì lâu lâu nó cũng có cái lỗi như vậy mà anh chị em hết sức thông cảm cho. Nhá. Thật sự là như thế, nó bị lỗi. Chứ tôi không có làm biếm đâu. Tôi cũng không bận cho con ăn đâu, anh chị em đừng nói vậy. Oan cho tôi ra, oan cho các cháu nữa. Nha. Nó bị lỗi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. ok, à, Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì... À, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện mang ngắn của tác giả Đào Thị Thảo. À, tác giả Đào, Đào Thị Thảo là một tác giả có một cái lối viết rất là ấn tượng. Mình cũng đã thích từ lâu nhưng mà bây giờ mình có cái cơ hội để làm việc. Đặc biệt là với những chuyện của tác giả Đào Thị Thảo thì nó mang một cái màu sắc cũng mặn. Đó, nó cũng rất mặn. Nên là anh chị em cũng phải chuẩn bị tâm lý. À, cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó mang tên là ma nữ dũ dài, ok, Từ đọc nó lai lái như vậy, anh trẻ em có thể là tự hiểu nhá. Ngoài ra thì tác giả đào thị thảo cũng là đang là một tác giả có một cái cái hot trend rất là là tốt với bộ truyện ngoại đã giết bao nhiêu người. Bộ truyện đó đang được mc âm phong diễn đọc ở trên kênh youtube tần số âm của admin việt toàn. Đấy là một cái bộ truyện mà đang được các bạn độc giả đánh giá rất là cao ở trong nhóm ở đây có ma thì các bạn có thể là cũng có qua bên đó để nghe thử xem uh, cái cái cái cái cái cái lối viết của tác giả đào thị thảo bởi vì cái bộ đó nó đang rất là hot và nếu như mà sau này có cái cơ hội thì mình cũng sẽ trao đổi để đọc ok và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện ma sự tích dân gian kinh dị làng quê mang tên Ma nữ Dũng Dạy Trường 1 Gặp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 Để trông con ngân cho mẹ lên trên xã nhận thóc Ở bên tri hội phụ nữ người ta pháp Bố lúc ấy đi làm phụ hồ Còn anh trai thì đi học trường về Mẹ tôi dặn kỹ lắm Nghe chuyện hot nhất tại đọc